Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thể vi phạm điều kiện của cô cùng lăng điền nhã tử, cô ý cùng anh một chỗ. Cái này, cho em. Lôi lạc lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ tinh xảo bằng gỗ. Đây là cái gì? Lòng của cô có chút thắc mắc. Em hẳn là sẽ thích. Anh cười, thấp giọng dục mở nó ra. Cô buông ly rượu, tay run run đón lấy chiếc hộp mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương nổi bật trên nền vải nhung đỏ thẫm dây ánh sáng của nhà hàng phát sáng long lanh anh nghe thư ký nói đưa đến mẫu nhẫn nào em cũng không thích không có hứng thú cho nên anh tự mình chọn cho em một cái không phải quá đắt nhưng là thiết kế trang nhã thanh lịch cùng tôn quý kiểu dáng lại độc nhất vô nhị thích không hai tròng mắt như có một mảng mỏng xương mù bao phủ quỷ vân tranh tự nhiên thấy sống mũi cay cay đúng là hai mắt đầm xương mù vì sao lại nghĩ như vậy tại sao anh lại thích tôi đến thế Anh thực sự thích tôi sao? Anh như thế này tôi cảm thấy... Cái gì thật với không thật? Anh đối với em, tất nhiên là thật. Ngày hôm qua ở trước mộ mẹ anh, anh đã nói với em rồi, em còn không tin anh. Lôi lạc ôn nhu dùng tay lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Buổi tối hôm nay, tôi lôi lạc chính thức cầu hôn với tiểu thư Quý Văn Chanh. Em đồng ý gả cho anh chứ? Quý Văn Chanh ngổn ngang trăm mối cảm xúc nhìn anh. Không rõ nam nhân này vì sao trong một thời gian ngắn như vậy lại có nhiều diện mạo. Bá đạo tức giận. Anh hiện tại lại ôn nhu như nước. Hỏi cô phải lấy tâm tỉnh như thế nào đối với anh? Nếu tôi đồng ý, anh sẽ buông tay sao? Nghe vậy, lôi lạc cười điểm đạm. Sẽ không? Chị biết, ác bá chính là ác bá. Vậy anh còn hỏi tôi làm gì? Anh chỉ hy vọng em có một lời cầu hôn chính thức. Bởi vì Đây là ước vọng chung của mỗi một người phụ nữ. Lôi Lạc tay lấy nhẫn kim cương ra, chậm rãi kéo tay cô lại đeo cho cô. Ngón tay trắng như ngọc, chiếc nhẫn như sáng lên làm điệu tô thêm vẻ đẹp của nó, quả thật tuyệt đẹp đến lóa mắt. Quý Vân Tranh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, tay cô còn nằm trong tay Lôi Lạc, thật sự giống như muốn đem chính cuộc đời mình giao cho nam nhân này. Cô hối hận, hối hận cứ như vậy đồng ý với Long Điền Nhã Tử, dễ dàng nói ra quyết định đồng ý rời khỏi anh nếu nam nhân này thật lòng yêu cô như vậy cô cứ như vậy buông tay quả thực là thật xin lỗi chính mình cùng xin lỗi nam nhân này lôi lạc gì cô nhìn anh chăm chú muốn nói lại thôi cuối cùng cầm ly rượu uống rượu đi rượu này thực sự ngon lắm buổi tối hôm nay chúng ta không say không về ánh mắt chợt lóe lên lôi lạc cũng cầm ly rượu hà phóng nhận lời được chúng ta không say không về cô say sao hình như là Vì thế, lôi lạc, tự mình ôm cô đến thang máy chuyên dụng trong khách sạn dùng cho chủ tịch. Đi vào phòng anh, cô hoàn toàn không có vẻ gì thắc mắc. Ngược lại, dùng hai tay vòng qua cổ anh, nhiệt tình đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng ngực anh, lặng lặng cảm thụ lòng ngực nóng cùng trái tim đang đập. Mẫn cảm với thân hình mạnh mai như cánh hoa đang nép sát trong ngực anh, Quý Vân tranh có vẻ càng thêm khô nóng khó chịu. Cô kinh ngâm, bị rượu làm cho hai gỏ má hồng mịn lộ ra vẻ mê mị chết người Biết Cho nên thái độ này là em đồng ý Đúng Cô chuẩn bị tốt Đem toàn bộ linh hồn cùng thân thể giao cho anh Cô không nghĩ đến những vấn đề phiền muộn Cô đem lời nói của Long Điển Nhã Tử Quang gia ngàn dạm Quên đi cô phải đồng ý rời khỏi anh Cũng đã quên đi chính mình Căn bản không nên yêu thương nam nhân này Hoàn toàn quên mất Nên tối nay làm cho cô ôm anh Yêu anh Mấy ngày nay Quý văn tranh cố gắng xua đi bất an Tuy rằng hạnh phúc đang nằm giữ trong tay Nhưng cô lại có một chút cảm thấy không chắc chắn Rốt cuộc Nên đến một khắc vẫn là đến đây Khi lòng điển nhã tử gọi điện thoại đến Nói thực ra Cô vẫn không biết nên làm thế nào cho đúng Bất quá cô lại vạn lần không nghĩ tới chính mình Nghe những thông tin từ miệng đối phương nói ra Mà sửng sốt Cái gì Quý văn tranh nghe lòng điển nhã tử nói trong điện thoại Dì động thiếu chút nữa rơi xuống đất Đầu óc như có một đoạn hỗn loạn bên trong Không thể nào có điều đó Bà sẽ không dám bàn đứng tôi Tôi không tin Sự thật chính là như thế 57% cổ phần của cha cô vẫn ở trong tay Dù cho con ta có mua được toàn bộ cổ phần còn lại Cũng không có khả năng thầu tóm được cắt xã. Cho nên Ngoại trừ việc cha cô cùng lôi lạc kết cấu lửa cô Hoàn toàn không có khả năng khác Lòng điển nhã tử luận sự nói mặt khác cũng chính cha cô vì lợi ích lớn mà đem bàn đứng con gái không thể nào Quý Văn tranh cắn môi tuy rằng bây giờ khả năng đó là rất lớn nhưng cô thật sự không muốn nghĩ đến ba cô đã bàn đứng cô nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net